Trường 5. Còn lại một mình, quý giòm không ớt vò đầu bứt tóc. Nó tự nguyền rủ mình tơi bời. Đã biết nhược điểm của mình rồi, đã quyết tâm sửa chữa, thế mà cuối cùng nó vẫn không làm được, lại hét toáng lên khiến thằng bạn nó ôm tập chuồn mất. Thật khổ. Bụng quý giòm cứ thác tha thác thòm. Nó vừa ân hận lại vừa lo lắng. Nó sợ sau vố này, tiểu long sẽ, cạch luôn trò học chung. Nó nhớ hôm trước Tiểu Long trách nó, mày quát tháo ghê quá, nó đã hùng hồn hứa hẹn. Tao sẽ không quát tháo nữa. Vậy mà chỉ mới qua một buổi học, lời hứa của nó đã bay vèo theo gió. Tiểu này chắc chắn Tiểu Long sẽ không tin lời nó nữa. Và không khéo cái thằng bạn vốn sợ toán hơn sợ hùng beo này sẽ thừa cơ biến luôn, chỉ sau một buổi học chứ không cần đến hai buổi như lời chù ẻo của nhỏ Diệp. Nhỏ Diệp đúng là yêu tinh. Quý giòm vừa mới nghĩ đến nó, nó đã xuất hiện ngay sau lưng. Anh Tiểu Long đâu rồi? Nhỏ Diệp ỏn èn hỏi, mặt cười. Quý giòm trột dạ ngoảnh mặt đi chỗ khác. Về rồi. Anh về luôn hả? Nhỏ Diệp lại hỏi, giọng mây thơ hết biết. Quý giòm giật thót. Nó cảnh giác liếc cô em gái. Về luôn là sao? Nhỏ Diệp nheo mắt. Về luôn tức là, về luôn chứ là sao? Nghĩa là không bao giờ quay lại đây nữa ấy. Mày nói nhăng nói cội gì thế? Mặt quý giòm bỗng chốc xa sầm, bộ mày không nghĩ ra được câu nào tử tế hơn sao? Thấy ông anh cau mày sừng sộn, nhỏ Diệp lật đật lùi tuốt ra xa. Làm gì anh nạt nộ em quê thế? Đến khi thấy đã đạt được một khoảng cách an toàn, nhỏ Diệp liền dầu môi đáp trả. Bộ hồi chiều đến giờ anh nạt nộ anh tiểu long chưa đủ sao? Cái con nhãi này, tao nạt nộ tiểu long hồi nào? Mặt quý giòm hầm hầm. Nếu nhỏ Diệp đứng sơ dớ gần đó, nó đã thò tay cốc cho một phát u đầu rồi. Xí! Anh đừng có chối. Em đứng đằng sau em nghe thấy hết chứ bộ. Dóc đi! Quý giòm nhìn nhỏ Diệp bằng ánh mắt nghi ngờ, cứ chốc chốc lại liếc ra phía cửa sau canh chừng mày tao có thấy mà đứng đó đâu. Nói xong, chợt biết mình bị hớ quý giòn liền im bặt. Nhưng nhỏ diệp đã giành mảnh chộp ngay cơ hội. Anh bảo anh không nạt nộ, quát tháo, việc gì anh phải canh chừng em. Hết đường tránh né, quý giòn đành xuôi xỉ. Thì cũng có quát tháo chút đỉnh, nhưng tao chỉ quát nho nhỏ thôi. Nho nhỏ đâu mà nho nhỏ? nhỏ diệp hình mũi. Em nghe anh hét ẩm ầm cứ như sập nhà tới nơi. Rồi không đợi quý giòm kịp biện hộ, nó láo lình tiếp. Dạy học chứ đâu phải tra tấn kẻ cướp mà anh nạt nộ om sòm thế. Thấy nhỏ em nhại lại câu nói của bà hôm trước để. trời sò, mình, quý giòm tức điên. Nó chẳng buồn đóng vai hiền lành tử tế nữa. Ừ, tao nạt nộ đấy, thì đã sao. Quý giòm ưỡn ngực, giảng bài thì phải nạt nộ chứ. Các thầy cô trên lớp thỉnh thoảng cũng la mắng mình vậy. Nhưng các thầy cô đâu có la mắng giống như anh. Nhỏ Diệp vặn lại, các thầy cô đâu có bảo học trò mình là đồ tham ăn, đồ tai lừa, lại đòi còn cắt đầu học trò thầy vào nồi nước sôi luộc lên nữa. Nhỏ Diệp hăm hờ kể ra một lô một lốc những, tội lỗi cô quý giòm. Tứng học, quý giòm đâm bướng. Ừ, tính tao thế đấy. Nhờ vậy, học trò mới tiến bộ. Ở đó mà tiến bộ. Nhỏ Diệp, cứ, một tiếng, học trò ôm tập trốn luôn thì có. Đang lo ngay ngáy về chuyện đó, giờ bị nhỏ Diệp lôi ra châm chích, quý giòm nóng mặt đập tay xuống bàn đánh. Dầm, một tiếng. Mày đừng có nói xôi Ai bảo mày tiểu long trốn luôn. Thấy ông anh bắt đầu động tay động chân, nhỏ Diệp không dám mở miệng chọc tức nữa. Nó rụt cổ, và len lén chuồn một mạch ra nhà sau. Còn Quý Giòm, sau một trận cãi nhau với nhỏ Diệp, nó càng bần thần thờn. Đã mấy lần, nó định chạy qua nhà Tiểu Long xem thằng bạn mình có còn giận mình không, và nhất là, nó có định học chung với mình nữa không. Nhưng sau một hồi nghĩ lùi nghĩ tới, Quý Giòm đành tạc lưỡi dẹp bỏ ý định đó. Thầy giáo, mà hạ mình đi năn nỉ, học trò thì ê mặt quá. Tôi để sáng mai đến lớp mình sẽ nói chuyện với nó. Quý Giòm buồn dầu nhù bụng nhưng sáng hôm sau, quý giòm chẳng làm sao cậy miệng tiểu long được. ngồi trong lớp, tiểu long cứ khoanh tay trước ngực, mắt nhìn thẳng lên bảng. quý giòm tha hồ hỏi han, nó cứ ngồi im như phỗng, không ừ hừ một tiếng. tới giờ ra chơi, nó lỉnh đi đâu mất biệt. quý giòm đào quanh sân, thò đầu vào khắp các dãy lớp, sụp cả vào căng tin lẫn phòng y tế, vẫn chẳng thấy bóng dáng nó đâu. đến khi tiếng trống chấm dứt giờ chơi vang lên. Quý giòm mới thấy Tiểu Long lò dò từ cuối hành lang đi lại. Mày đi đâu nãy giờ tao tìm không thấy? Quý giòm không kềm được thắc mắc. Tao ngồi trong, nhà cầu. Quý giòm chố mắt. Mày ngồi trong đó suốt từ lúc ra chơi đến giờ. Tiểu Long thản nhiên. Ừ tao đau bụng. Rõ ràng nó cố ý tránh mặt mình. Quý giòm nghĩ thầm, và mặc dù biết Tiểu Long nói dối. Nhưng không bắt bẻ vào đâu được, nó đành lẳng lặng bước lại xếp hàng vô lớp. Hai tiết sau là, môn hình của thầy Hiếu. Xui làm sao, Tiểu Long lại bị kêu lên bảng, và tất nhiên sau khi đứng thuẫn mặt ra trước những câu hỏi không lấy gì làm khó của thầy, nó khệ nệ khuôn thêm một con zero về chỗ ngồi để bổ sung vào bộ siêu tập bất đắc dĩ của mình. Quý giòm thừa dài thườn thượt. Nó có cảm tưởng như chính nó phải chịu trách nhiệm về sự kém cỏi của bạn mình. Nếu nó bỏ được cái tật la lối, nếu nó tận tình kèm cặp cho Tiểu Long ngay từ đầu năm học thì thằng bạn của nó đâu đến nỗi học hành lẹt đẹt như thế này. Quý giòm ái náy lít sang bên cạnh. Thấy mặt Tiểu Long sụ xuống, biết nó đang bực, Quý giòm đành chép miệng làm thinh. Mãi đến lúc hai đứa lưỡng tưởng trên đường việc, Quý giòm mới lại gần Tiểu Long, ngập ngừng hỏi. Bộ mày giận sao hả? Có giận gì đâu? Tiểu long đắp, mắt vẫn nhìn thẳng tới trước. Không giận sao khi nãy trong lớp tao hỏi gì mày cũng không buồn trả lời. Lần này thì tiểu long im lặng. Trước những, chứng cơ quý giòm trưng ra, nó không biết phải thanh minh thế nào. Tôi bỏ qua đi. Quý giòm khẽ hắng dọc, con trai gì mà giận dai như con gái. Tiểu long thu nắm tay quệt mũi. Ai bảo mày kêu tai tao là tai lừa. Rồi lại còn bảo đầu tao làm bằng chất này chất nọ nữa. Vậy mà mày hứa với tao là, mày sẽ không quát tháo. Tiểu Long tiếp tục trách cứ. Trong khi đó, quý giòm vẫn lặng thinh dào bước. Đầu nó cúi xuống, vẻ biết lỗi. Đợi bạn mình chút hết cơn bực dọc, quý giòm mới từ từ ngẩng mặt lên, giọng quả quyết. Ngày mai tao nhất định sẽ không quát tháo nữa. Lần này tao hứa chắc. Tiểu Long chẳng tỏ vẻ gì siêu lòng. Nó nhún vai. Chiều mai tao không tới học chung với mày nữa đâu. Quý giòm nhăn nhó. Tao hứa rồi mà. Mày hứa kệ mày. Tao không tin. Mặt Tiểu Long vẫn lạnh băng. Thấy không lay truyền được Tiểu Long, Quý giòm nhíu mày nghĩ kế. Nó bắt đầu vòng vo. Mày biết không, chân mình những lấm mê mê, lại cầm bó đúc mà dê chân người không? Tiểu Long liếm môi. Không biết. Rồi nó nhìn Quý Giòm bằng ánh mắt ngờ vực. Câu đó ý nghĩa là sao? Quý Giòm nghiêm trang. Câu đó ý nói đến những người khuyết điểm đầy mình không lo sửa, lại đi bới móc khuyết điểm của người khác. Lời giải thích đầy ngụ ý của Quý Giòm khiến Tiểu Long đâm chột giả. Nhưng câu đó thì liên quan gì đến tao? Liên quan mật thiết chứ sao không? Quý Giòm nheo nheo mắt. Mày có phải là đứa biết giữ lời hứa đâu mà đi trách tao? Lời phán bất ngờ của quý giòm làm tiểu long dẫy này. Đừng có xạo, tao không giữ lời hứa hồi nào. Quý giòm hừ dọc. Bộ mày không nhớ cái ngoéo tay cam kết học chung giữa tao với mày hôm trước hả? Đòn phản công của quý giòm quả lạc đòn độc. Tiểu long lập tức sụi lơ. Nhớ, nhớ. Cửa thắng xông lên, quý giòm quắc mắt ra oai. Nhớ sao bây giờ mày đòi nghỉ học? Tại mày chứa bộ. Tiểu Long chống chế một cách khổ sờ. Ai bảo mày nạt nộ hò hét om xòm chí? Nhưng trước khi bắt đầu học, tao đã nói trước với mày rồi. Tao đã bảo học với tao thì phải học liên tục đến nơi đến chốn, dẫu gặp bất cứ chuyện gì cũng không được bỏ ngang, lúc đó mày không phản đối sao bây giờ lại dừa khỏe. Quý giòm là một chàng. Giọng điệu hùng hồn không thua gì công tố viên đang buộc tội trước tòa. Mặt tiểu long thoạt xanh thoạt đỏ. Đến lúc này, nó mới biết nó mắc mơ quý giòm. Hóa ra cái thằng còm nhỏm còm nhom này đã răng bẫy định. Hãm hại nó từ lâu. Bây giờ tiểu long mới hiểu cái từ. Bất cứ chuyện gì trong câu nói hôm trước của quý giòm nhằm ám chỉ cái trò la lối nhặng sị mà quý giòm thường Sử dụng như một loại đồ dùng dạy học. Sự ma mãnh của quý giòm khiến Tiểu Long vừa tức lại vừa tức cười. Thôi được rồi, tao sẽ giữ lời hứa. Bầu không khí căng thẳng trong phút chốc bỗng biến mất. Quý giòm mừng rơn. Vậy chiều mai mày vẫn đến chứ? Đến. Tiểu Long đáp gọn lòn. Nó không nhắc gì đến chuyện quý giòm quá tháo. Nhưng quý giòm hiểu. Rằng nó cần phải giữ mồm giữ miệng nếu không muốn. Tình thầy trò ngày thêm sức mẻ. Chương 6, 6, 6, 6 Quý giòm đã 6, giữ lời. Buổi học chung thứ hai ngọt ngào như ước mật.